Các bạn lâu lắm rồi chúng ta mới được nghe lại bộ truyện Mê Tông Chi Quốc của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng. Đã vừa rồi thì Thành uh, dành thời gian để đọc miễn truyện và Ma Thần cho nó hết phần 1. Bây giờ thì Ma Thần đã kết thúc phần 1 rồi, nên Thành sẽ dành thời gian để uh, đọc nốt uh, quyển 4 cũng như là kết thúc bộ truyện uh, Mê Tông Chi Quốc nha. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp. Chương 1. Nhà thám hiểm Krotma của quyển 4. Quyển 4 có tên là Cửu tuyển U Minh. Hồi thứ 7. Treo vèo. Theo lời thuật của Triệu Lão Biệt, vị đội trưởng nọ cho rằng trong lịch pháp của Bà La giáo Ấn Độ cổ đại, cứ mấy chục năm lại xuất hiện một lần thiên địa xâm thực. Vào năm đó, thời gian ở Sơn Tây Dãy Himalaya sẽ biến mất một ngày. Chính khoảnh khắc ấy, trời đất sẽ nuốt nhà lẫn nhau. Hiện tượng dự báo trước khi điều này diễn ra là khu vực đó sẽ liên tục xảy ra động đất, kèm trì cực từ không ngừng đảo lộn vị trí. Gió từ trong cửa động của ngọn núi lửa chết bỗng nhiên thổi ra ù ù. Hình ảnh đườn nhân nuốt nhà thanh chi trên bức họa trong tự miếu chính là một cách mô tả lại truyền thuyết cổ đại này. Trên thực tế, hiện tượng này xảy ra do tác dụng của núi từ ở đại dương dưới lòng đất. Đến lúc ấy, quanh thủy thể sẽ xuất hiện rất nhiều hải động. Địa tầng đứt gãy, hình thành vô số huyệt khí khổng lồ có hình dạng xoáy nước. Đối tham hiếm có thể nắm bắt cơ hội này, tránh ảnh hưởng của từ trường dưới lòng đất và xương tử Để xuyên qua lỗ động Của núi lửa chết Mượn lực đầy của dòng khí đối lưu Chưa xuống thẳng vực sâu hàng vạn mét Do thời khắc thông đạo xuất hiện Vô cùng ngắn ngủi Nên chúng ta buộc phải đáp lên Nhà thám hiểm Crotma Căn cứ vào lịch pháp cổ đại Đội trưởng suy đoán Giờ vẫn chưa phải thời khắc Thông đạo xuất hiện Nhưng vô số hiện tượng bất thường trước mắt Đều cho thấy núi tự trong lòng đất sắp xảy ra biến cố trọng đại. May mà đội thám hiểm đã chuẩn bị kỹ càng suốt nhiều năm. Nên giờ giục khởi hành có đột ngột thì họ vẫn triển khai hành động theo phương án đã dự liệu từ trước. Từ Makhoy nghe đến đây mới biết, ngoài hội anh ra thì vẫn còn một đội thám hiểm khác đang âm thầm hành động. Đội thám hiểm này mới xâm nhập vực thẳm dưới lòng đất thông qua dãy núi Himalaya. Có vẻ như Những gì đội thám hiểm đó đã làm trong núi âm sơn Khiến thông đạo xuất hiện sớm hơn bình thường Ngoài ra, vị đội trưởng kia nắm được manh mối Và tư liệu còn sát thực và tương tận hơn cả đội khảo cổ nhiều lần Nhưng bây giờ, anh chỉ thấy một mình triệu láo biệt xuất hiện ở đây Khẩu biết những thành viên khác của đội thám hiểm sống chết thế nào Nhà thám hiểm mà rút cuộc là ai? Hội tư ma khôi Còn muốn hỏi triệu lót biệt xem Chuyện gì đã xảy ra Với đội thám hiểm Sau khi họ xuất phát Từ huyệt động dưới miếu tự Lúc này trên đầu họ Bông rừng xuất hiện Tiếng sấm rền ống ống từng chập Dây trần rung chuyển ầm ầm. Mọi người thầm biết Chắc sắp xảy ra chuyện lớn Nhưng ngạt nỗi Cả hội đang đứng giữa đám sương mù Nên không thể nhìn rõ tình hình xung quanh Lòng dạ ai nấy đều thấp thỏm bất an Các từ dường khoác súng trường lên lưng Cô trèo lên chỗ cao Nơi sương mù chưa bao phủ tới Của vỏ ốc cúc đá để quan sát Nhờ ánh sáng lóe lên Cô trông thấy Trong cột mây hình nấm đó khối đen đặc quánh Chịu sự cản trở của áp lực Đang dần dần lan tỏa ra tứ phía tự như một chiếc ô khổng lồ Màu đen trải rộng cả ngàn mét Bổ vây khắp không trung trong địa cấp Lúc này xuất hiện vô số Cột khói đen kịt rủ xuống lớp bụi khói màu dày Và đen đặc Đang từ từ tan ra Cảnh tượng này thật chẳng khác nào Thế giới đang cận kề ngày tận thế Các tư dương vội vàng Gọi Tư Ma Khôi Anh lại đây sẽ mau lên Trụ mây nấm sắp sụp xuống rồi Tư Ma Khôi trèo lên quan sát Anh cũng cảm thấy tình hình không ổn. Tàn tích của chiếc tàu Z-615 bị nguyên rùa, đã xuyên vỡ địa tầng. Khói đen tích tụ trong mạch đá, phun trào, rồi sụt vỡ, rơi xuống từ trên cao. Nếu bị những màng khói đen quấn đặc và bỏng rát ấy rơi trúng đầu, thì cho dù không bị cháy thành than, cũng bị sặc khói mà chết. Mọi người tần ngần đứng tại chỗ hồi lâu, Dẫu có tiến về phía trước thì với tốc độ chậm như rùa bò thế này cả hội cũng không thể chạy thoát ra khỏi phạm vi nấm mây che phủ. Mặt nhìn mây đen lặng lẽ rơi xuống rào rào. Nhất thời không biết trốn ở đâu. Từ mặt hồi đành leo xuống vỏ ốc cốc đá rồi bảo những người còn lại khoác ba lô và súng lên vai chuẩn bị tìm đường chạy trốn. Triệu la biển cũng hốt hoảng lao chỉ về phía sau lưng rồi bảo mình vừa chạy đến từ đằng ấy, nơi đó có chỗ lánh nạn. Từ Ma Khôi không dám nhẹ dạ cả tin, ánh liếc xéo Hải Ngọng, ra hiệu không được thả Triệu Lão Biệt, đề phòng xảy ra biến cố. Hải Ngọng túm chặt lấy cánh tay Triệu Lão Biệt nói: "Trão dù cái nhà áp này có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất, chỉ có đừng mong chạy thoát khỏi tay Hải Ngọng tớ nha." Lúc này, cả tứ dương cùng người nhảy xuống, Quang Quế nói: "Khói đen sắp rơi xuống rồi, chạy mau." Từ Mạc Hội lập tức dẫn đoàn chạy vội về phía trước theo chân Triệu Lão Biệt, xuyên qua khe hẻm của đám khói bụi dày đặc, dọc đường vừa đi vừa tránh bụi, cả hội cùng tháo chạy được một quãng khá xa. Đề hình phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt sâu khá rộng rãi trên vỏ ốc cốc đá bên cạnh, treo hai sợi dây thừng to cỡ cổ tay Đầu còn lại của sợi dây rủ xuống khen nứt, dường như đang treo vật gì đó rất lớn. Cả hội dạp người, cúi đầu xuống quan sát. Phía dưới tối thui không nhìn thấy bất cứ thứ gì. hương lần rút một cây đuốc ra, châm lửa, rồi vứt xuống dưới. Cầu ánh sáng của bò đuốc không ngừng lăn lồng lốc xuống dưới, sẽ tàn bong đêm u tịch. Cô trông thấy dưới đáy động có thỏi pha lê thiên nhiên, cao tầm trên trăm mét. Nơi cách cửa động trừng trên chục mét, có một đám vật thể không rõ là gia thú hay vải buồm. Bên trên có vết tích may vá nối giáp, còn có rất nhiều sợi dây thừng treo trong đám vải lề. Cầu ánh sáng của thanh đuốc càng lúc càng nhỏ, làm đến phía sâu bên dưới thì tắt ngóm. Cầu đoán đáy động có nước tù nên ngọn đuốc mới bị dập tắt. Thằng hưng Lân ngạc nhiên nói, Nhà thám hiểm Crostma là khinh khí cầu bay dưới lòng đất sao? Mọi người đều cảm thấy đạp khinh khí cầu bay vào không động nơi tâm trái đất là chuyện không tưởng. Nhưng nhóm thám hiểm mà chịu lo biệt tham gia lại dám thực hiện ý tưởng điên rồ này. Không những vậy, lại còn thực hiện thành công. Điều đó chứng tỏ họ đều là những người có trí tuệ và lòng dũng cảm phi thường. Hiện giờ đội thám hiểm này vẫn ở trong huyệt động sao? Lúc này, kho đèn không ngừng rủ xuống, cảm giác nóng rát khiến cơ thể khó lòng chịu đựng thêm được nữa. Tuy nơi sâu trong hố động cũng khô nóng, nhưng tạm thời vẫn có thể chịu được. Mọi người vội vã bám dây thừng leo lên phần đỉnh của trụ pha lê chân nhuỵ nằm nghiêng nghiêng. Họ soi đèn quang xung quanh khu vực đang đứng thì thấy tứ bề toàn là các tinh thể trong suốt xếp hàng đều tăm tắp. Do đó, Hiệu quả ánh sáng được khuếch đại lên mấy lần. Tầm nhìn bỗng chốc trở nên khoáng đạt khá nhiều. Trong khi ấy, đám khói đen được dòng khí đôi lưu cản lại bên ngoài huyệt động. Đường trên đỉnh trụ pha lê khổng lồ, mọi người phát hiện từ chân cho đến đỉnh trụ phải cao tầm trăm mét. Dường dầm pha lê đan cài ngang dọc, địa thế hiểm trở, khu vực xung quanh và dưới chân đều phản chiếu vô số, hình chiếu lớn nhỏ. Trong vách động, khám đầy mã não và phan lê Chẳng khác nào một kỳ quan hiếm thấy Từ ma khôi bảo nhị học sinh Thắp thêm một cây đuốc nữa Để chiếu sáng Mọi người tìm Đưa mắt nhìn dọc theo sợi dây thừng Thì thấy một khung vỏ Hình hộp treo nghiêng trên vách Bên ngoài lắp Mấy ngọn đèn pha Cường quang đều đã vỡ hỏng Xung quanh không một bóng người Trên mặt đất vương vãi Đầy những thỏi chỉ nặng trịch và tường thông trang thiết bị, xem dấu vết để lại, có vẻ như lúc đáp xuống đất, nhà tháp hiểm Corotma đã bị mất kiểm soát, nó rơi xuống huyệt động đất vỡ dưới đáy cốc, cuối cùng mắc lại treo veo trên đỉnh khu rừng rậm pha lê quy mô rộng lớn khiếp người này. Từ Ma Khôi thắng hương lần và cao tư dương xuống dưới lục soát còn hải ngọng và nhiều học sinh phụ trách trông trường triệu lao biệt. Hai ngồng thấy gần đó có chiếc thùng gỗ bên trên đánh dấu ký hiệu, có lẽ là trang thiết bị rơi xuống từ nhà thám hiểm Croasma. Tuy nấm thịt mọc dưới lòng đất, có thể tạm thời lấp đầy dạ dày, nhưng sau khi hái xuống, chúng mau chóng trở nên khô quắt như vỏ cây. Màng treo trên người cũng vô nghĩa. Hai ngồng thầm nghĩ, có lẽ trong thùng có đồ hộp và lương khô, không chừng còn có cả thuốc lá cùng nên thế là anh kéo Triệu Lạc Biệt lại gần kiểm tra. Anh bảo đỉ học sinh cầm đuốc, đứng cạnh hỗ trợ chiếu sáng. Nơi khi anh Lê dao nạy thùng gỗ thì phát hiện bên trong phủ mấy tầng vải chống ẩm. Phía dưới lớp vải nêm chặt thuốc nổ hạng nặng chuyên dùng trong quân đội. Nhân cơ hội, hai ngọng sứ người trong giây lát, Triệu Lạc Biệt răng mạnh tay ra, thần pháp của lão vô cùng nhanh nhẹn. Lìa tay cướp lấy cây đuốc của đỉ học sinh Vèo một cái, lao đã lộn nửa vòng, liệng qua thùng gỗ, chưa đầy thuốc nổ. Dân cháy ngòi nổ, rồi lập tức rút lui. Bám sợi dây thừng, trèo lên miệng động. Hai người phát giác tình hình có biến, tim đập hụt một nhịp, rồi chợt hiểu ra. Thôi, thế là mắc lừa lão già khốn kiếp rồi. Hành ngọc tức giận đến cực điểm. Anh lập tức dâng súng săn, định bắn tàn sát triệu lá biệt. Nhưng thùng thuốc nổ đã bị dẫn cháy đang phát ra những tiếng xè xè gấp gáp và nhà đầy khói trắng. anh hiểu rõ, tớng đó thuốc nổ đủ để đánh dập cả hang động này. nên anh chạy về phía trước, hợp lực với nhiều học sinh, thục mạng đẩy thùng thuốc nổ từ trên cao lăn xuống. trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, thùng gỗ đã rơi xuống nước, còn triệu lót biệt cũng kịp bò lên tới miệng động, đồng thời thả cho sợi dây treo phía trên động tuột xuống. Từ mạc khôi vội vàng quay trở lại. thấy nơi cao nhất của rừng rậm phan lê. Tầm hơn chục mét. Địa thế huyệt động trên hẹp dưới rộng. Dòng. dòng khi đôi lưu ở cửa động. Hoạt động rất mạnh mẽ. Dẫu có mong vuốt của thạch sùng. Cũng không thể quăng mình lên đó được. Không có sợi dây thừng. Đồng nghĩa với việc. Đôi khảo cổ rơi vào tuyệt cảnh. Ngồi đáy giếng ngắm trời. Lòng tự rủa Sao mình khinh suất thế. Rồi anh ngẩng đầu. Hét gọi triệu lá biệt. Hồi Hải Ngọng thấy phản ứng của Tư Ma Khôi thì đều rõ dụng ý của anh. Chỉ cần lão ta thò đầu ra khỏi đám khói đen trên miệng đồng là lập tức nhà đạn bắn chết. Thế là mọi người lặng lặng lên đòng súng đợi chờ thời cơ. Tư Ma Khôi hét gọi hồi lâu mà vẫn không thấy Triệu Lo Biệt xuất đầu lộ diện. Anh Trật đẩy ra một ý bè nói. Triệu Lo Biệt tôi thấy trên người lão thiếu mất một vật. Làm có muốn lấy lại nó không Chỗ lo biệt đứng ở phía trên Đột nhiên nghe thấy từ ma khôi nói vậy Làm bất giác Vừa kinh ngạc vừa sợ hãi Thì ra gồm gạc lành lịch Mà lão một mực không chịu nói ra Quản điên không khác với suy đoán Của từ ma khôi là bao Kẻ biệt bảo Phân hồn bằng con rối người Họ đi khắp bốn phương Hành thuật biệt bảo Nếu chẳng may xảy ra sự cố thế để con rối gánh vác hậu quả, nếu muốn được như vậy, trong mạch của con rối phải trôn giấu viên biệt bào do chính họ nuôi dưỡng từ lâu. Sau khi xong việc, bất luận khó khăn thế nào, họ buộc phải tìm được xác chết của con rối, cắt mạch để thu hồi lại viên biệt bào, nếu không thì hồn vía khó vẹn toàn, co sống cũng nửa người nửa quỷ. Sau khi chết đi. Hồn vía sẽ vinh viễn bị tiêu tán. Chỗ lo biển chỉ phát hiện thấy một cô tử thi khô quắt dưới sa mạc lâu lan. Cô tử thi còn lại thì không biết tông tích hiện ở đâu. Là ta tìm kiếm suốt bao năm dòng mà vẫn không có kết quả. Lao cho rằng bí mật ghi chép trên bia vũ vương kinh thiên động địa chỉ cần liếc mắt một cái là thấu hiểu được nhân quả của muôn hình vạn tượng trên đời. Muốn biết điều gì thì đều có thể tìm thấy đáp án trên đó. Như vậy đương nhiên, cũng có thể tìm thấy tông tích của con rối người đang thất lạc kia. Chính vì thế, là không tán thành với kế hoạch phá hủy bia đá của đội thám hiểm và âm thầm vạch ra âm mưu đen tối của riêng mình. Khi cầu của đội thám hiểm đi vào tâm trái đất, thì gặp sự cố. Sau khi mất lái, nó treo vắt vẻo trên phần đỉnh của rừng rậm pha lê khổng lồ. Cô và chạm dữ dội khiến các thành viên trong đội kẹt thì chết, người thì bị thương nặng. triệu lão biệt cũng bị thương, nhưng chưa đến nỗi mất mạng. lao tàn lệ oán trả ân. Sau khi lấy được cuốn sổ ghi chép tất cả các đầu mối, tư liệu trên người đội trưởng, lao đã đẩy tất cả người chết, người bị thương xuống dòng nước. Lào cho rằng tự mình có thể tìm thấy bia vũ vương, nhân tiện tìm luôn tổng tích của con rối còn lại. Từ đó tiêu diệt tận gốc mọi hậu hỏa. Chỗ lò biển hại chết tất cả thành viên của đội thám hiểm xong. Liền theo sợi dây leo lên miệng động. lão thầy kho đèn bốc lên ngột ngột. Thì cho rằng đó chính là bia vũ vương chìm dưới vực sâu. Nên liền chạy lại kiểm tra. nhưng không ngờ lại chạm trán với đội từ ma khôi ở đó. lão đành nghĩ cách kéo dài thời gian. Nhân lúc khói đặc hạ xuống. Lão rủ hội tư ma khôi Đến gần chỗ nhà tháp hiểm Cô Xảy ra sự cố Lão biết Lòng huyệt đồng pha lê Dưới đáy thâm cốc này Có kết cấu phức tạp khác thường Toàn là rừng rậm pha lê tự nhiên Cao thấp chênh nhau cả trăm mét Chỗ nào cũng đầy rẫy Nhưng nguy hiểm khó lường Từ phía đều không có lối ra Triệu lao biệt liền lửa đổi tư ma khôi xuống dưới đó Rồi thở phào nhẹ nhõm Thoát lên trên tuy luận khói đen dày đặc, bổng dắt, nhưng không thể phương hại đến lão. Hơi từ Ma Khôi, đương nhiên chẳng thể lượng trước được, nhưng mưu sâu kế hiểm này trong bụng lão Triều Lo Biệt đang rương rương tự đắc, đột nhiên lại nghe thấy từ Ma Khôi đọc văn vách lai lịch của mình, nên không khỏi kinh ngạc. Lão chẳng ngờ đối phương còn am tường cả bí thuật ấy, tuy nhiên là không tin từ Ma Khôi Lại biết tông tích của con rối người. nên chỉ cười hành hạch. Bảo. Cậu quỷ quyệt còn hơn cả quỷ đấy. Coi như mô đây. Dạy các cậu biết uống nước rửa chân của mộ. Lời còn chưa dứt. Bông cảm thấy phía sau dường như có tiếng bước chân vọng đến. Lao liền giật mình quay phát lại nhìn. Thì thấy một cái bóng từ từ lộ mặt trong làn khói đen. chợt lo biển nhìn thấy nấm màu xanh. Lão sợ đến nỗi, sắc mặt phút chốc, bông vàng ẩy ra như nghệ. Lão chỉ mải thôi lùi né tránh, mà quên phía sau, chỉ làm miệng động, chợt bức hụt vào khoảng không. Trong sát nà, bao nhiêu hối hận và tuyệt vọng đều dâng trào đến tận tâm can. Đúng là, sai một ly, đi một dặm. Trong tiếng thét thảm thiết, người lão nhờ cánh rượu đứt dây, căm thẳng xuống đáy động. Hết hồi thứ 7, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 8. Quái thú giới hồ sâu. Hồi từ Mạc Khôi đứng trên đỉnh của khối pha lê. Ngẩng đầu nhìn lên miệng động, ánh đèn quang chiếu đi chỉ thấy một khoảng tối mờ. Mọi người đều không ngờ, Triệu Lạc Việt bất ngờ lộn cổ ngã xuống đáy động. Chỉ thấy lão ta rơi từ miệng động, rồi bị khối khí đối lưu chuyển động vòng tròn Không ngừng nhào trộn Cuối cùng là vùn vút Và rơi đánh rầm xuống đất Tiếng xương khớp gãy vụn Nghe rõ mồn một lao lằn lồng lốc Theo sườn dốc chân nguội Cho đến khi thân thể Bị một tấm pha lê lồi trên mặt đất chắn lại Miệng lão xùi ủng ục Toàn bọt máu trang nội tạng đã bị vỡ nát Nhưng nhờ tấm áo da chuột che chắn Cộng thêm xương khớp rắn chắc nên lão vẫn chưa đoạn khí ngày Thêm nữa, lúc lăn xuống, triệu lão biệt văng vẩy một tảng pha lê, giờ bỗng nghe một tiếng gãy rắc, rồi cả khối tinh thể nặng gần trăm cân ảo ảo rơi xuống từ độ cao mười mấy mét, đập trúng đầu triệu lão biệt, đầu lão bị đập vỡ tan, toé lên như ngàn cánh hoa đào, phần thân dưới cổ đát bét đổ dầm xuống đất, chỉ còn tư trì vân khè khẽ co giật, từ lưng triệu lão biệt bị rơi xuống. Cho đến lúc sọ bị đập nát bét Sự việc chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi Mọi người đều kinh sợ đến mức Chấn động tinh thần Tim gan lạnh ngắt Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Do ràng triệu lo biệt Đã leo lên được miệng động Sọ bông dưng lại nhảy xuống tự vẫn Hài Lão gặp phải thứ gì Ở trên đó Từ mạc khôi sách xuống trường Đứng đợi hồi lâu Khói đen ngoài động vẫn liên tục phun trào chuyển động. Anh không phát hiện có gì khác thường. Từ Mạc Khôi thấy Triệu Lạc Biệt chết quá thảm, thì Bảo Thắng ngừng lần, Cao Tư Dương, nhị học sinh, đến gần chỗ khinh khí cầu, thu thập trang thiết bị vật tư cần thiết, còn mình và Hải Ngõng treo xuống kiểm tra tình trạng của lão. Hai người treo xuống khôn vàng lệ, rốc dựng đứng lại gần thi thể Triệu Lạc Biệt. Hải Ngõng thềm mau tươi, Bắn tung tóe khắp mặt đất Thì nhăn mày cảm thán Để chết đen đổi thế này Thì có biến thành ma xuống âm gian E rằng Điên diềm vườn cũng chẳng nhận ra Nhão đã ai mất Từ ma khôi Bước đến sát xác lão Lục soát kỹ càng Khắp người tử thi Anh thấy dây nách lão ta Quả nhiên có một vết sẹo rất sâu Bạn lấy dao dạch ra Rồi moi từ trong ra Hai cục thịt to như hai quả nhãn. Trông tròn vành vạch, bề mặt có nhiều tia máu, dường như có cả ngũ quan mặt người. Mắt miệng hay còn khe khẽ khép mở. Hai ngọng nhìn thấy, liền chụp lấy, ném xuống đất, rồi lây chân dẫm bẹp như dẫm bằng bóng cá. Từ mạc hồi thầm nghĩ, chắc triệu láo biệt này là hàng thật, cộng với hai con rối người chết ở sa mạc lâu lan. Và nghề địa La Sư ở Trường Sa Lao Tạc đã chết cả thầy ba lần Giờ đây Hai viên biệt bảo Cùng đã bị dẫm nát Lao Tạc này chắc chắn đã chết hẳn Thành cho tàn khói bay rồi Ngầm đến tiền nhân hậu quả Từ mà khôi gặp Lao Tạc ba lần Lần lượt Ở thành đom đóm trong nghĩa địa La Sư Ở chiếc hộp thời gian Trong biển Cát Và ở vực sâu không đáy Dưới kiều tuyển này Cả chuỗi sự kiện hoàn toàn là một vòng tuần hoàn nhân quả không thể nào tháo gỡ. Nếu không có vòng tuần hoàn sống chết ấy, số mệnh của tất cả mọi người đều sẽ đổi khác. Giờ đây, kẻ then chốt nhất của vòng tuần hoàn khép kín ấy đã không còn tồn tại. Lao để lại cho hội anh một ẩn số rối đời như đống tơ vò. Lúc này, Hải Ngọc đã lục soát khắp tử thi thêm một lần nữa. Anh sợ thấy một cuốn sổ ghi chép trong ống quần lão. Cuốn sổ chỉ nhỏ bằng bàn tay, dày tầm 1 phân, bìa bọc da thật vô cùng tinh tế. Bên trong là loại giấy chống ẩm rất bền. Anh lật mấy cái rồi đưa cho Tử Mạc Khôi và bảo: "Để trên người nhào đặc này, chẳng có tí nương khô nào cả. Còn bởi cái cuốn sổ này, cậu xem dùng được không?" từ bỏ khôi cầm cuốn sổ lật vài trang bên trong ghi chép dày đặc tất cả đều là tư liệu về tộc người bái sa cổ đại không những vậy còn có rất nhiều hình vẽ về tượng thần totem ngoài ra ghi khá nhiều bản đồ và ảnh chụp thậm chí có cả sơ đồ phát hỏa của khinh khí cầu xuyên lòng đất tất cả những bằng chứng ấy đủ chứng minh đây chính là cuốn nhật ký của vị đội trưởng khảo cổ Ấn Độ Liêu chú tài pháp. Từ Mạc Hội biết rõ tính quan trọng của cuốn sổ, nên anh lập tức triệu lên khối phàn lễ cao nhất, tìm Thang Hương Lân để cho cô xem bên trong viết những gì. Thang Hương Lân đọc lướt qua nội dung của cuốn nhật ký, cô không kìm được sự kinh ngạc và kỳ lạ. Cô nói: "Người cầm đầu đội thám hiểm xâm nhập tâm trái đất bằng khinh khí cầu, từng là giáo sư, hướng dẫn cho giáo sư Thang Tiên Viễn cha cô." Nội dung ghi chép bên trong vô cùng chi tiết. Cô chỉ vào một trang cho từ Ma Khôi xem rồi bảo Anh xem, đây chính là tâm bia bị trôn dưới lòng đất. Vì chữ triện cổ triều hạ, bắt nguồn từ chữ bái xà cho nên hậu thế mới gọi tâm bia đá này là bia vũ vương. Nói chính xác thì lẽ ra phải gọi nó là bia đá của người bái xà mới đúng. Từ Ma Khôi quan sát kỹ hình dáng tâm bia, bốn góc đều khắc hình đầu thú quái dị. Bên cạnh có các chú giải kèm theo những phân tích khó hiểu. Những phân tích ấy không những không nói rõ trên phiến đá ghi chép những nội dung gì, mà ngược lại còn thần thánh hóa khiến nó càng trở nên ảo diệu, thần bí. Trong giây lát, Từ Ma Khôi khó lòng lý giải được ý nghĩa của chúng. Anh bèn giao cho Thắng Ngưng lần và nhắc cô Giữa cuốn sổ cẩn thận Và nói trước mắt Phải tìm đường thoát thân Ra khỏi huyệt động đá Thằng hưng lần gật đầu đồng tình Quân nhật ký là manh mối quan trọng Để tìm kiếm tâm bia đá Của người bái xà Dưới vực sâu tuy đội thám hiểm xâm nhập lòng đất Bằng khí cầu nhiệt đã lâm nạn Nhưng cuối cùng Trong lúc mọi người nói chuyện Hải Ngọng đã thiêu xong thi thể Thì cũng yên lòng nhắm mắt Hải ngọng đã thiêu xong thi thể của triệu lao biển, mọi người dùng dây thừng kéo thùng gỗ trong vỏ khí cầu lên, cậy nắp ra, rồi thu tập các trang thiết bị vật tư. Phát hiện trong đó có pin dự phòng, dầu hỏa, thuốc lá, lương khô và đồ hộp. Không những vậy, còn có mấy ngọn đèn quạng cường quang chiếu sáng cự ly xa. Mấy ngọn đèn quạng của của hội Tư Ma Khôi đã bị vùi dập đến nỗi gần tan xác pháo mà mai không có phụ kiện thay thế. Mãi lúc này lại tìm thấy số đèn quang mới, thực chẳng khác nào mèo mụ vớ cá rán, con điều cả hồi không phát hiện thấy súng ống đàn dược. Có lẽ trong lúc va chạm khi khinh khí cầu đáp xuống, vũ khí đã bị văng đi đầu mất rồi. Cậu từ rừng tìm thấy hộp y tế cấp cứu, liền vác lên vai. Thang hướng lần, bới được mấy đôi giày đi rừng. Loại giày này đi vừa chắc chân lại vừa nhẹ Không những vậy còn toàn nhiên thoát khí Lại đóng loại đế giày hiệu Panama chứ danh Tốt hơn các loại đế cao su thông thường nhiều lần Thang Hương lần liền chia giày cho mọi người Thay cho đôi cũ Nhị học sinh vốn đang tuyệt vọng Giờ tìm thấy nguồn lương thực bổ sung Cậu ta liền cho rằng tình hình sẽ chuyển biến tốt Chưa biết chừng mọi người lại có thể sống sót Rời khỏi lòng đất Bởi thế Tinh thần của cậu ta bất giác Phấn chấn hẳn lên Khi sang cũng hồng hào hơn hẳn Hành họng được thể Đầm bị thóc chọc bị gạo Đánh con nhà cậu Đúng là người chết đánh giắm thối Tỉnh lại được rồi đấy hả Nhị học sinh phản pháo Tự đánh giắm Không được lịch sự lắm Xét về mặt chuyên môn mà nói Thì phải nói là Bao nguyên tử tinh thần Đã phát nổ mới đúng chứ Tử Ma Khôi bảo Đừng vội mừng Dân có khả năng Đây chính là huyệt động chôn sát Xuông dễ lên khó Hơn nữa nhiệt độ nơi này cao quá Nếu bị nhốt ở đây lâu Chúng ta cũng chết vì nóng mất Hai ngọng nóng ruột Như kiến bò chảo lửa Tựa thay chúng ta Giống như con tôm trong chõ nước rồi. Nhà không mau tìm cách thoát khỏi đây. Kiểu gì cũng bị hấp chín đây. Cao Tư Dân nói. Hình như dưới đáy rừng rậm pha lê có nước. nhiệt độ ở đó có lẽ không cao như trên này. Sao chúng ta không xuống đáy động tìm lối thoát? Từ mạc khôi cũng cảm thấy cách này khả thi. Nhưng anh không biết rõ kết cấu của rừng rậm pha lê. Nên quay sang hỏi ý kiến thắng hương lần. Xem kế hoạch này có thực hiện được không Thằng Hương lần nói Trong huyện động này Mặc vô số tinh thể pha lê tự nhiên Với quy mô khổng lồ Xung quanh đây chắc chắn phân bố rất nhiều ô đá, rỗng Tích đầy khói đen Có điều trầm tích hàng tỷ năm Khiến một số khu vực Bị phong bế nguội dần đi Cũng có thể sẽ tồn tại Lòng hồ hình thành do nước tụ Nếu đó không phải hồ nước tủ thì chúng ta có thể sang được huyệt động bên cạnh. Nhưng làm như vậy rất nguy hiểm, bởi vì không ai biết tình hình trong huyệt động kia thế nào. Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ chui vào một mê cung thiên nhiên với kết cấu vô cùng phức tạp. Chỉ cần bất ngờ một chút là phải đánh đổi cả tính mạng. Mọi người ngồi thảo luận mọi đối sách, ngoài chứ đi đến đâu hay đến đấy ra, Thì công không thể nghĩ ra được ý tưởng nào hơn Thế là cả hội Kéo xuống cao su Trên khinh khí cầu xuống Bắt đầu treo xuống dưới đáy khu rừng Độ ẩm ở nơi sâu trong huyệt động khá lớn Nước động trông có vẻ rất sâu Hình thù của khối tinh thể Trông lại càng kỳ dị Có khối trong suốt không màu Có khối trắng xám phản quang cả hội từ đỉnh khôi pha lê cao hơn trăm mét thận trọng lần mò xuống dưới để thấy một thùng nhôm trước đó từ khi khi cầu rơi xuống hai ngọng liền đẩy ra xem thì thấy bên trong là một ngọn đèn chiếu chuyên dụng có hình dạng khá cổ quái chiếc đèn chiếu chỉ to cỡ cổ tay nhưng phát điện bằng ác khoác vai không có tên nhãn và mã hiệu kiểu dáng không hề giống các loại đèn chiếu thông thường. Hai ngọn sách đèn lên, đệ nhẫn tìm cách bật, nhưng vì chiếc thùng nhôm lăn từ trên cao xuống, tuy vỏ ngoài kiên cố, nhưng đồ đạc đợt bên trong cũng không tránh khỏi vỡ nát hỏng hóc, bởi vậy khả năng chiếc đèn cũng bị hỏng, không biết chập mạch chỗ nào mà không sáng lên nổi. Nhị học sinh cho rằng chiếc đèn chỉ bị đứt dây, cậu tên mình có thể sửa được. Thế là cậu ta liền cầm lấy đèn kiểm tra một hồi. Hai ngóng tức khi nói, ngay cả anh cũng không tự trị nổi nó. Con tròn vàng nhào cửa sổ như chú mày, mà cũng dám thò cái mặt mốc ra à? Từ Mạc Khôi thế nhìn học sinh, chiếu thẳng bóng đèn vào mặt mình. Anh vội vàng che lại nói, "Tôi đoán cường độ ánh sáng của loại đèn này phải rất lớn." Chiếu vào mặt Không khéo mổ mắt Chú mày đừng có cầm nó Hồ loạn xạ như thế Thằng Hương lần nói Hình như đây là loại đèn cường quang công suất lớn Chúng ta cứ mang xuống dưới động đi Kiểu gì cũng có lúc Cần dùng đến nó Từ mạc khôi gật đầu tán thành Anh bảo nhị học sinh Mang bình điện khoác vai Và chiếc đèn chiếu đến chỗ an toàn Rồi hãy sửa Sau đó mọi người khoác ba lô xuống ống lên vai tiếp tục cuộc hành trình dưới ánh đèn quang. Trên đường mọi người lại gặp ít thuốc súng vương vãi. Đi được một quãng nữa thì cả đội dần tiếp cận mặt nước. Nước dưới đáy động trong vắt, đèn quang có thể soi tới tận đáy. Trong làn nước có rất nhiều loài cá thời tiền sử, thân mảnh và dài. Và chúng cực kỳ mẫn cảm với ánh sáng. Đầu chúng không có xương chán trên và xương chán dưới, phần miệng giống như bồn hang động có thể khép mở. Chúng tụ tập thành đàn bơi tung tăng trong nước một cách thần tốc và nhẹ nhàng, đượ ở đây trong suốt và êm ả, nhìn chỗ nào cũng thấy từng bầy cá bơi lội. Không ai biết loài cá này thuộc chi họ nào, có lẽ chúng là loài vật thời tiên sử mà con người chưa từng phát hiện ra. Còn điều, nước dưới đáy động rõ ràng là dòng nước chảy, thế là mọi người bèn thả xuồng cao su để cho nó trôi theo dòng nước. Xuồng cao su có van bơm hơi hai bên là hai cái khoang chứa khí bằng da hình bầu dục. Loại xuồng này có thể chở sáu người. Thằng Hưng lần kéo dây thừng bơm đầy khí vào xuồng. Lúc này, cả hội mới phát hiện phần đầu xuồng vẽ hình hàm cá mập mà xanh nhanh nhọn trông vô cùng đáng sợ. Hai ngọng lấy làm lạ, nói Tiền sơ trông nó bọn này định làm trò à? Cái xuồng cao su trông ngon nảnh thế, tự dưng vẽ cái mặt quỷ đầu thần vào đây làm cái gì? Từ mà khôi nói, một số chiến đấu cờ cùng vẽ những hình quỷ quái hung dữ để dọa kẻ địch. Nhưng tớ cũng chưa bao giờ thấy người ta vẽ lên xuồng cao su thế này. Không biết họ định dọa chính mình hay dọa bảy cá dưới nước. Thằng Hương Lân xem bức phát họa vẽ trong cuốn nhật ký bây biết xuồng cao su và khe khê cầu nhiệt đều do gã kỹ sư trong đội thám hiểm thiết kế và chế tạo môi trường dưới lòng đất hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài ở đây có thủy thể sâu rộng khôn lường và có huyệt động phức tạp sâu hun hút lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng sự tấn công của những sinh vật tiền sử tưởng như đã tuyệt chủng nghe nói đội thám hiểm tô vẽ như vậy đe dọa lú cá ăn thịt tránh xa chiếc xuồng. Mà người vừa đi vừa đẩy xuồng xuống nước. Thầy bảy cá đều bơi về một hướng, cả hội liền lên xuồng trèo theo. Chiếc xuồng trôi vòng qua, nước trụ pha lê giao thoa ngang dọc. Khoảng cách tới vách động càng lúc càng rút ngắn lại. Từ Mạc Khôi bật đèn quãng, di chuyển về phía đầu xuồng để quan sát. Anh làm mà thấy phía dưới vách động là một khe nứt lớn. Ở đó Có hai con vật khổng lồ đen chuỗi đang bập bệnh trên mặt nước. Cổ chúng rất dài, cái đầu hình tam giác bằng và dẹp đang thò lên, há miệng hút nước. Khóe miệng đỏ au, rộng ngoác, có rất nhiều xúc tu, chậm chậm ngoe ngoe trong làn nước. Nòm tựa miếng mồi câu, chỉ cần có bầy cá nào bị lùa đến gần là chúng há cái miệng đỏ lòm như máu, nuốt trừng vào trong bụng, không một tiếng động. Hết hồi thứ 8 của chương 1, chúng ta cùng nghe tiếp hồi 9. Đen hỏa diệm nhiệt độ cao. Từ mạch hồi phát hiện dưới trần vách động có khe nứt lớn, nhưng phía trước lại có hai con thủy quái to lớn đồ sộ chắn ngang. Trong hai gã này phải to cỡ chiếc xe tải, trên lưng có mai cứng giống như mai rùa. Chúng nằm phủ phục sát mặt nước, giần cái cổ mảnh và dài lên cao cái miệng ngoác rộng tham lam há to đang không ngừng nuốt bay cá vào bụng từ bà khôi thấy tình thế không ổn liền vội vàng giơ tay ra hiệu cho xuồng cao su dừng lại nước trong động trọng vắt đèn quạng soi tới tận đáy các thành viên khác đều nhìn thấy sự tồn tại của mối nguy hiểm nhưng các khối tinh thể ở hai bên lại mọc ngang dọc đan xen lẫn nhau để hình vô cùng chật chội không đủ không gian để xoay mũi xuồng Không những vậy, dòng nước còn tiếp tục đẩy xuồng về phía trước. Trong chốc lát, xuồng cao su đã lao đến ngay trước mũi con thủy quái. Cả hội nhìn thấy rõ, xúc tu hai bên mép của nó đang động đậy Mọi người chạm chán thủy quái, ngay ngõ hẹp. Không có đất để xoay chuyển, nệnh bất đắc dĩ phải vượt qua nó. Các sinh vật dưới lòng đất thường rất sợ ánh sáng. Nhưng hai con thủy quái khổng lồ chắn trước cờ động, lại như chẳng hề niềm thấy ánh sáng, chung chỉ mài nuốt mấy cá vào bụng. Từ mạc hồi thầm chửi. tô tô vẽ vẽ trên xuồng. quả nhiên chỉ dọa được trẻ con, gặp thủy quái thật là lập tức tắt điện và thời khắc then chốt chỉ có thể tin tưởng vào súng ống và đuốc. Còn điều hai con quái vật này minh đồng ra sắt, nặng đến mấy tấn, lực sát thương của súng Winchester M1887 e rằng không đủ sức đe dọa bọn chúng đâu nghĩ đến đây anh vội vàng quay người lại bảo cao tư dương mang đuốc lên phía trước lúc này xuôi cao su sắp lao thẳng vào cái miệng đang há rộng của con thủy quái hài ngạo không dám chậm trễ anh kéo từ ma khôi ra sau lưng dơ khẩu súng săn hai nòng kề vai chia thẳng vào con thủy quái và nổ súng tiếng súng vang lên Đinh tại nước ốc đường hai phát đạn của họng súng cỡ đại chỉ đủ sức là một lỗ nhỏ trên đầu con thủy quái mà phun ra từ lỗ thủng. Hải ngọc thất sắc kinh hãi, cuống quít bò đạn nạp vào ổ, nhưng chỉ thấy vòng sông nước vừa gần một cái, hai con thủy quái đã thò cái đầu bẹt dí lên khỏi mặt hồ. gọng xương hàm bất ngờ chẻ ra thành hai mảnh, vừa dài súc tu bên mép, lao sầm sập vào hải ngọc đớp một cái. hải ngọc không kịp lên động, hùng hộ xoay bánh súng hai tay nắm chặt họng súng xoay vòng đánh trả thủy quái. Thang hướng lần cùng giờ súng lục liên tiếp ngắm bắn, nhưng đạn gém hoa cải trong khẩu súng lục PPS chẳng qua chỉ gãy ngứa cho con thủy quái. Hai con vật chen chúc nhau, tranh bơi lên trước để chén thịt người. Sóng nước sáo đậm dữ dội, sóng cao su bề đầy dựng đứng theo con sóng. Lúc này, Từ Mạc Khôi đã cầm lấy thanh đuốc cao tư dưỡng đưa cho Anh biết, một khi xuống biển thủy quái lật úp mà người mà rơi xuống nước thì khó có thể chạy thoát. Bởi vậy, anh liều mạng song mái với chúng. Từ Ma Khôi cổ đứng vững, nắm chặt ngọn đuốc đang cháy rực, chĩa thẳng vào cái miệng rộng ngoác của con thủy quái. Chẳng ngờ, con thủy quái vừa mới ngòi từ dưới hồ lên, toàn thân ướt sũng nước, ngọn đuốc trong tay Từ Ma Khôi vừa chạm vào đã tắt ngóm, trông chẳng khác nào kẻ tạm đưa vào miệng nó. Anh đành ném cây đuốc xuống nước, rồi rút dao săn định cố dây rùa trước lúc chết. Đúng lúc đó, đột nhiên có luồng gió tanh tấp thẳng vào mặt, cái miệng đen ngòm đang gần trong gang tất. Anh và Hải Ngọng muốn tránh, cũng không tránh kịp. Đang lúc nhắm mắt chờ chết, đột nhiên một chùm sáng cực mạnh từ trên đỉnh đầu hai người chợt quét qua, chiếu thẳng vào cái miệng đang ngoác đỏ. Một giây sau, hai người đang gửi thấy. Mùi khét nhức mũi Đầu con thủy quái Giống như bị ngọn lửa đốt thùng Xuất hiện một lô lớn, lớn Xuyên từ trước ra sau Mau thịt trộn lẫn vào nhau bê bết, Cơ thể nó uốn éo lăn lộn Rồi từ từ chìm xuống đáy nước Con còn lại hình như Cô bị ngọn lửa mạnh đốt bị thương Nó quay người tháo chạy biệt tích Đến lúc ấy Mọi người mệt bớt hoảng sợ Cố gắng ghim chiếc xuồng Đang nhấp nhô theo luồng sóng giữ Ai nấy đều kinh ngạc điền lại tứ phía Thì ra Địa học sinh Và cái đèn chiếu cổ quái Của đội thám hiểm Suốt dọc đường Cậu ta tay may thế nào Cũng sửa được gần xong Lúc nhìn thấy tình thế cấp bách Mà ngặt nỗi trong tay Lại không có vũ khí súng ống Cậu ta cuông quá Bè chiếu ánh sáng Của đèn cường quang Vào thủy quái Chỉ mong xua nó xuống nước Không ngờ Chùm sáng của đèn chiếu Còn khủng khiếp hơn cả Bình phun lửa Có lẽ nó Đủ sức đốt thùng cả tấm sắt Cách xa mấy mét Lúc này Xuân cao su được dòng đất Đẩy đến khe nứt dưới chân vách động Điền đâu đâu Công thấy những khối pha lê khổng lồ Nằm nghiêng Con đường phía trước ngoằn ngoèo Gặp gành lúc rộng lúc hẹp Mọi người biết hoàn cảnh lúc này Rất nguy hiểm Nên ai đấy đều căng thẳng quan sát động tĩnh Từ phía xung quanh Từ mà khôi nghi đến Lục suy bị đèn chiếu soi trúng mặt Thì ngạc nhiên hỏi. Nó là món đồ chơi gì. Mà lợi hại thế. Hải ngọng cũng lạnh tóc gáy. Sơ đầu mình và bảo. Giờ đoán chắc nó. Là Pháp bảo. Nhưng không sao có thể phun ra. Tam mụi chân hỏa chứ. Nhị học sinh cũng ngơ ngác không hiểu. cậu tách chẳng ngờ. Vợ bật đèn chiếu lên. Thì ánh sáng đèn phụt ra. giống như một ngọn lửa mạnh. May mà lúc ấy. Không soi vào các thành viên trong đội. Nhưng sau đó cô không biết chạm vào đâu Mà bất luận cậu ta đập lắc thế nào Đèn chiếu cũng không chịu sáng lại nữa Cao Tư Dương nói May mà kịp dùng đúng lúc Nếu không chúng ta Đều đã trôn thầy trong bụng thủy quái rồi từ mạc hồi giao cho nhị học sinh Nhiệm vụ kiểu gì Cũng phải cố gắng sửa cho đèn Có thể hoạt động trở lại thì học sinh bảo Lần này cậu ta cũng không biết nó hỏng ở đâu Chỉ biết cố hết sức mà thôi Còn chưa được hay không Thì cậu ta không dám chắc Từ Ma khôi nói Lục Hải Ngọng còn lan lột ở miên điện Cậu ta cũng có tài vật Thường khoe khoang bất kể thứ gì Có chữ máy Thì đều sửa được tuốt Hai cậu bảo Hải Ngọng thử xem Biết đâu lại sửa được cái máy phun lửa này Hải Ngọng mới được linh giáo sửa lợi hại của đèn chiếu Nên chỉ lo Lỡ bị nó chiếu trúng sọ thì chết Thế là anh vội vàng từ chối Thôi tôi mà sửa thì chỉ cần một nhát búa là xong mẹ. lúc này thằng hưng lần lại giờ quân nhật ký ra xem, thì ra đèn chiếu cổ quay đó có tên là đèn hỏa diệm nhiệt độ cao, phải đạp điện bằng bình ác khoác vai, vì công suất tiêu hao rất lớn, mỗi lần chỉ chiếu sáng được mấy giây, chưa bao giờ sử dụng được quá một phút. đội thám hiểm mang thiết bị tiên tiến như vậy xuống lòng đất. Ngoài đề phòng, trong môi trường khắc nghiệt đầy rẫy nhưng nguy hiểm ra, thì mục đích chính là để phá hủy bí mật khắc trên tấm bia đá của người bái xả trong trường hợp ngộ nhớ thuốc nổ, mất tác dụng. Cao Thư Dương cảm thấy chuyện này rất khó hiểu. Vì sao nấm màu xanh lại muốn nhìn trộm bí mật khắc trên bia đá của người bái xả mà bất chấp hậu quả? Trong cuốn nhật ký, đội tham hiểm cũng không hề nhắc đến bí mật đó, không hiểu rốt cuộc nó là bí mật gì? Thang hương lần giờ quét nhật ký đọc hết một lượt nhưng không phát hiện được những ghi chép chính xác tất cả chỉ là những phỏng đoán trước mắt của mấy biên tâm biên đá của tộc người bai xả chính là cội nguồn của tất cả các ẩn số văn tự bai xả khắc trên đó chính là tiền thân của long truyện triều hạ sau khi văn tự giáp cốt xuất hiện thì loại chữ này Mới dần dần không được sử dụng nữa Có điều Với những bành mối mà đội thám hiểm Nắm được trong tay Thì việc phá giải nội dung ghi chép trên tấm bia đá Không phải là vấn đề lớn Nếu mọi người tìm thấy tấm bia Của người bái xà dưới lòng đất Hải Ngọng dầu dĩ nói Có chuyện này Tôi cứ thắc mắc nha Có phải tôi muốn biết điều gì Thì tấm bia đó đều có thể nói cho tôi biết không Nhưng nghe triệu đáp biệt nói trên tấm bia của người bái giả, Cũng chỉ khắc chưa tới chục chữ, dùng mấy chữ ấy để ghép thành một câu, có khi còn chưa hoàn chỉnh ấy chứ. Không hiểu ạ, nó có thể ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa mẹ gì chứ. Tại sao lại không được phép nhìn, nhưng nhìn thì sẽ làm sao? Tử Ma Khôi bảo, mọi người đừng đoán giả, đoán non nữa. Trước khi nhìn thấy tâm bia đắc thật thì mọi suy đoán đều vô nghĩa. Tự nghĩ mà xem, trên đời này có bí mật nào mà ngay cả nhìn cũng không được phép nhìn, thậm chí còn không được phép nhắc đến. Chẳng chỉ có mỗi bí mật về khuôn mặt của nấm màu xanh mà thôi. thang Hương Lân hỏi, Tầm bìa của người bái xà vùi dưới lòng đất đã mấy ngàn năm, làm sao nó khắc được khuôn mặt của nấm màu xanh cơ chứ? Từ mà hồi nói, Thế công chưa hẳn, tôi thấy hình như, Triệu láo biệt biết nấm màu xanh là ai? Có khả năng lào ta đã vô tình nhìn thấy khuôn mặt thật của hắn Nhưng vì sợ nên không dám nói ra Dùng được bí mật trên tâm bìa của người bái xà vậy mấy ngàn năm nay có ai dám nhìn, dám nói về nó đâu Bởi vậy giữa hai việc này chắc hẳn phải có mối quan hệ không bình thường Cao Tư Dương bảo tư ba khôi Nếu anh đoán triệu láo biệt đã biết nấm màu xanh là ai? sau lúc đó anh không tiếp tục tra hỏi lão Bây giờ lão ta ngã xuống đáy động chết rồi Chỉ sợ về sau Không còn cơ hội nào tốt như vậy nữa Từ mà khôi cho rằng Triệu lão biệt Chắc chắn sẽ không dám nói ra sự thật Vì quá sợ hãi nấm màu xanh Dẫu có ép lão nói Có khi lại bịa láo, Ai dám tin lời lão Có điều trong lòng anh cũng là mở cảm thấy Việc triệu lao biệt úp mở Chuyện đội khảo cổ Từng nhìn thấy khuôn mặt của nắm màu xanh Dường như còn có ẩn chứa Một ý gì khác Nghe kể lại câu nói úp mở đấy anh lại lạnh cả người Lúc này xuống cao su đã xuyên qua Rừng rậm pha lê khổng lồ Thâm nhập vào một huyện động Hình mái vòm Ở đây vương toàn bụi núi lửa đông kết Lưu lại vết tích địa chất Không thể xóa mở Mở khe nứt dưới đáy động đều có hơi nóng bốc lên và bùn đất nóng bỏng, không thể tiếp tục đi sâu vào trong. Mọi người đành bỏ xuồng cao su xu lại, bỏ ngang lên những khối phan lê, men theo vách đá tìm lối ra. cả hội dùng đuốc soi sáng đường, họ đi được một quãng khá xa trong bóng tối mà không nhìn thấy gì ngoài địa hình trùng lập đến đơn điệu. càng vào sâu bên trong càng không thấy bóng dáng của sự sống, hang động này nối tiếp hàng động khác, tất cả đều được hình thành do dung nham phun trào từ hàng trăm tỷ năm trước. phía trong bằng phẳng và trơn nhẵn khác thường. trên một số vách đá vẫn còn lưu giữ những bức tranh đá cổ từ mấy ngàn năm trước. giờ như đó là tô nguyên thủy của người bãi xà. đội khảo cổ lấy những bức tranh đó làm ký hiệu và tiến về phía trước. nếu chẳng may đi vào huyệt động không có bích hòa thì cả đội quay đầu tìm đường đi lại cứ như vậy họ liên tục di chuyển vòng quanh khòm bên bao nhiêu lần qua các vết nứt địa mắng may mà trong tay còn có cuốn nhật ký ghi chép các tư liệu về người bái sa để đối chiếu họ lần theo những bức tranh đá lúc có lúc không tiến sâu vào lòng núi đó là lòng núi hoang phế từng xảy ra sụt lún mọi người bất ngờ chạm chán với dòng nhiệt lưu ở gần đó nên đành phải tháo chạy vào trong một di chỉ núi. cả hội vô tình nhìn thấy đường nét mờ mờ khắc họa rung nhầm thần vũ xà trên vách đá. trong thể hệ thần thoại của người bãi xà vị thần cai quản âm gian là con quái xà đầu người đầy đủ mặt mũi chân tay lân mọc lông chim trên di tích nền văn minh Ica Maya tồn tại Hình Vô Sà tương tự như vậy, như hình thái của nó giống với rồng hơn và ý nghĩa tượng trưng cũng khác. Trong bóng tối, Từ Ma Khôn ngẩng đầu và chỉ nhìn được phần cuối của những bức phù điêu, điều đó cho thấy kích thước của bức phù điêu lớn cỡ nào. Cái miệng trên gương mặt người của thần Vô Sà há rộng ngoác, bên trong có cánh cửa đá lõm sâu. Một thẩm nhập vào bên trong huyệt động thì phải Mở lối ở đó Phía dưới lòng đối Suột là không có lối đi Mọi người đành mò mẫm Tìm đường một hồi thấy phía trước là miếu thần Nơi trồn tâm bìa đá của người bái xà Thế là cả hội Lệ hên thuốc nổ loại mạnh ra châm ngòi dẫn nổ Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên Cánh cửa đá bị phá vỡ Tạo thành một lối đi vào trong Từ mạc khôi thắp sáng đèn quẳng mà kệ khói bụi sọc vào mũi rất khó chịu. Anh vẫn dẫn đầu đoàn để chui vào quan sát. Từ mà khôi phát hiện bên trong là một không động rất lớn hình mái vòng. Dường như họ đã ở bên trong dây núi dưới lòng đất. Trên mặt đất lộn nhộn rất nhiều tảng đá lớn, khô nóng, bỏng rác. Nơi đây dường như đã là điểm tận cùng của thế giới. Những người còn lại lục tục bám theo sau. Chẳng ngờ đội khảo cổ chui vào miệng thần vũ giả chưa được bao lâu, thì cửa động sau lưng đã xảy ra vụ sụt lở thứ hai Đá vụn trộn lân bụi núi lửa, sụt xuống bịt kín cửa động, đến mức không còn kẽ hở. Đồng thời, ngăn cản luôn dòng nhiệt lưu ở phía ngoài. Có điều khi đó, trong lòng mọi người chỉ mãi nghe đến vô số ẩn số trong miêu thần, để không hề hoang loạn khi nhìn thấy mình bị nhốt lại bên trong. Họ mau chóng định thần lại, Kiểm tra súng ống đàn dược Trên một bó đuốc lên soi đường Chuẩn bị tiến vào sâu hơn Thang Hương lần phát hiện thấy điểm bất ổn Cây động lớn ở phần miệng của thần Vũ Giả Giống như một cổng thành Nhưng nhìn địa hình bên trong Thì hoàn toàn khác xa So với những gì miêu tả Về miêu thần trong cuốn nhật ký Có khả năng đây Chính là tử thành Mà người bái giả để lại dưới lòng đất Hết trường thứ một, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hội Tư Mác càng đi, càng tiến sâu xuống lòng đất. Họ đã gặp từ thành của người bãi xà để lại. Bên trong sẽ có gì và nấm mồ xanh rường như và đang theo sau nhất cử nhất động của bọn họ. Hội sau diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.